Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Số nội bộ ở trên bàn Tiêu giao à Cậu giúp tôi sợ lại lịch làm việc ở trên bàn một chút Cuối tuần tôi sẽ không đi làm đâu Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc Làng Tiêu giao lập tức bắt đầu thay đổi lịch làm việc của Triển Dục Quang Không lâu sau anh liền xuất hiện trước bàn làm việc của Triển Dục Quang Tổng Giám Đốc à buổi chiều cuối tuần chỉ cần ngày ghé qua công ty một chút là được cả. Triển Dục Quang nghe thấy vậy Trên mặt vốn đang căng thẳng Thì lập tức được giải tỏa. Cảm ơn cậu tiêu giao à Tôi biết chắc chắn cậu sẽ làm được Như vậy thì tôi có thể yên tâm rồi Nói xong Triển dục quảng ôm dung từ trên ghế ngồi đứng dậy Nhận lấy áo khoác màu đen Mà lạc tiêu giao đưa tới cho anh Sau khi lạc tiêu giao Giúp ông chủ mặc áo khoác vào Mới từ trong túi lấy ra một hộp Được gói rất đẹp Tổng giám đốc à Ngài nhận xong món này rồi mới khen thưởng tôi Sau khi Trần Dô Quang nhìn thấy hộp bao cao su trên tay anh thì không khỏi cười. Cậu độc lắm tiêu dao à? Nhận lấy công cụ bảo vệ, Trần Dô Quang lên rơi khoai phòng làm việc. Anh đối với phần công việc này giống như đã mong chờ từ rất lâu vậy. Điều này khiến cho lạc tiêu dao không nhịn được mà đuổi theo dặn dò thêm phải công nữa. tạo giáo đốc à? Nếu như đi làm nhớ phải mang vào đó, nhất định cần phải an toàn một chút. Trần Dô Quang cũng không có quay đầu lại, nhưng thân thể cũng có một chút ngần ra. Anh cũng có lúc nghĩ qua về chuyện này, nhưng trước mắt anh thật sự thấy rất phiền khi phải nhớ tới chuyện này. Sau một lúc lâu, truyền dục quảng tiếp tục ngẩng đầu bước đi. Chỉ còn một mình lạc tiêu dao ở phía sau lầm bầm nghĩ. Cũng đã đi làm được ba năm rồi, làm sao vẫn chưa gặp được người hợp ý như vậy chứ? Trở vì Tổng Giám Đốc là một người máu lạnh không có trái tim. Nhưng đã có anh ở đây, chỉ cần anh còn một ngày là trợ lý của Tổng Giám Đốc, thì anh sẽ hỗ trợ Tổng Giám Đốc có được hạnh phúc. Nếu không, anh sẽ cảm thấy khổ thẹn, bởi vì không xứng đáng với chức vị anh đang đảm nhận. Hơn nữa tổng giám đốc lạnh lùng như trên rục quang, thì cũng sẽ có một mình anh là có cách trị thôi. Uông bội nhu đến theo sự hướng dẫn ở trong điện thoại, đến công ty món quà, đặc biệt ngày lễ tình nhân. Vừa vào đến cửa, cô căn bản cũng không có chú ý đến bốn phía xung quanh đều là trai đẹp. Cô thật lòng nói rõ thành ý cùng lập trường của mình với nhân viên tiếp tân. Tôi... Tôi không có quá nhiều tiền, cho nên tôi cũng không yêu cầu quá nhiều đâu. Bởi vì phát vọng của cô là có thể muốn được một người yêu hoàn hảo, làm bạn với cô, để cô không cảm thấy cô đơn trong ngày lễ tình nhân. Cô muốn hưởng thụ cảm giác đầu tiên trong đời được người khác cưng chiều, chăm sóc lại như thế nào. Cho nên cô đành phải tháo chiếc mặt nạ vui vẻ xuống, không đi nạnh nọt phan xin người khác nữa, cũng không vì sự cẩn trương mà gây ra họa. Cô đang rất nghiêm túc, đến nỗi... Sự sợ hãi trong mắt đã bị vẻ cô đơn che khuất Đổi lại bất luận ai trông thấy cũng sẽ né tránh ánh mắt ấy Chỉ có những ai hiểu được ánh mắt cô tịch đó Mới có thể hiểu được trong lòng cô đang cần gì Không sai Chỉ có một người đàn ông đang ngồi trong phòng Chỉ duy nhất một người Có thể nhìn ra cùng hiểu được ánh mắt Đang chất chứa nỗi buồn của Uông Bội Nhu Đúng vậy Anh chính là Trần Dục Hoàng Anh cũng không biết tại sao Gần một tháng nay anh chưa ghé qua chỗ này Nhìn người quen có một chút lạ là... À mà không đúng Nhìn những đồng nghiệp kia đi qua đi lại Không hiểu tại sao trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác dễ chịu Sau đó ánh mắt của anh thoáng lướt qua mọi chỗ Rồi tập trung vào uông vội nhu Ánh mắt của cô mang theo một chút hy vọng Một chút khẩn cầu còn có một chút sợ hãi cùng kinh ngạc Dường như cô cũng đang rất cô đơn Giống y nhà là anh vậy Nhất thời kiền kinh của anh bị cô làm cho tê liệt Tôi có thể chọn khách được không? Vào trong công ty món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân hơn 3 năm rồi. Lần đầu tiên trần dục quảng có ý muốn ôm lấy người phụ nữ này vào trong ngực để mà che chở cùng với chăm sóc. Cho nên anh không nhịn được nói ra vài yêu cầu quá đáng của mình với ông chủ tề Tể hoạch sinh có một chút kinh ngạc nhưng cũng bởi vì tình hình trước mắt bận rộn nhiều việc. Ngoài ra hiện tại có một người phụ nữ nào đó đem theo một túi tiền lớn đến chỉ đích danh anh nói muốn chặn anh khiến cho anh không có thời gian đi quản những chuyện khác. À, được, có thể. Tề hoạch sinh còn phải bận đi giải quyết người phụ nữ kia. Sau khi trên do quan nhận được sự đồng ý của ông chủ tề, liền đi tới mục tiêu phía trước, anh bước nhanh đến bên cạnh Uông Bội Nhu, thì nghe được cô đang thảo luận cùng với nhân viên tiếp tân. Tôi... tôi chỉ muốn một người yêu, tốt là được rồi. Tôi không cần phải đẹp trai. Cô không yêu cầu cao, chỉ cần là đàn ông. Trên người có đầy đổi chức năng dụng cụ là được cô không ngại mập ốm hay xấu đẹp là phải dịu dàng hay phái xã thú căn bản mà nói là ai thì cô cũng không cự tuyệt nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện